Để truyền cho y bộ độc tí đạo pháp Đó là một môn tạp học mà đệ tử vô ý học được Một nhân canh nói Tạp học của người hơi bị nhiều rồi đó Vừa rồi ta thấy ngươi đối chiêu với nhị sư ca Hình như người đã dùng thân hành bất biến của một toàn đạo trưởng Có một vị kỳ hữu kế bên trợ giúp Nhị sư ca hiển nhiên không làm gì được ngươi rồi Nói xong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 bây giờ mình phải dùng võ công phái khác để thu huynh ấy đạo trưởng đã không cho phép mình dùng võ công của ông ấy vậy thì mình thí triển võ công của kim xà lan quân vậy chàng lập tức thay đổi đấu pháp sử dụng bộ kim xà chế hạt quyền quy tân thụ thấy chiêu đỡ dược Thấy công vẫn không chậm trễ diên cửa chí đột nhiên xuất liền bốn quái chiêu y mới hơi kinh hãi thu quyền về cản trở diên cửa chí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 Nhưng tuyệt đối, không được dật cỏ động rắn, lập kinh động người khác, Cũng không được hại mã hoàng đế, và các đại thần trong triều. nếu tham thính được tên tức gì quan trọng, hãy tới thiểm tây để báo tin. Viên vị chí, dân dạ, một Nhân Thanh lại nói, Tối nay, ta còn phải đi gặp Minh Chủ Thất Thập Nhĩ Đáo Trình Khởi Dân, Và Thập Lực Đại Sư ở Thành Lương Tự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 dương từ chí nói Tiêu cô nương tuổi tác còn trẻ như vậy uh, Thế mà suy nghĩ rất chu đáo Thanh thanh dẫu môi ra cười Rồi nói um, Nếu mà cô ấy đích thân Đến đây chủ trì nội trợ Thì lại càng vô cùng chu đáo hơn. Lúc đó thì muội Mặt nàng bỗng đỏ ửng lên Nửa câu sau không nói tiếp được Nhưng từ chí ngẩn ra một chút Rồi hiểu ý Nghĩ bụng